Vì thế nào khiến nàng đuối tới làm quen. Lâu dần mối tình đậm đà ăn dễ vào tiền. Cùng nàng nghe nước suốt ngày đêm, trai tài mế sắc giấy thuyền thuyền, phai chẳng dần đời. Chớ đâu coi yêu nhau vì tiền. Mối đưa khá nhiều thế mà không chấm một ai. Có nàng là người anh muốn thành đôi bạc tiền thì cũng có tạm thôi chung tình hơn chắc chắn nàng ơi một khi đã tròn đúng nơi duyên không thay lời tôi đang vô tư biến thành tương tư vi nhớ gầm người biến điều chiều trong không phí công mơ Riêng anh ví đưa chơi cờ Cờ đi buồn nước sẽ thua Làm sao mà gỡ Tiếp giờ làn lối sẽ tơ Thế nên kiếm này nếu mà không lấy được em Xin thề đất trời trọn đời anh sống độc thân Một là vẹn nghĩa với tình nhân Hai là trốn kiến hết tuổi xuân Mặc cho ông tàu Hoa kìa chớ trêu xoay hay Bắt đầu đêm mong ngày nhớ Gặp người cuốn từ Thì đời em đỡ bơ vơ Riêng em ví tựa con đò Đò đi ngược sống to to Đò trôi là bên khác giờ sờ Con đâm lo Thế nên kiếp này nếu mà Không lấy được em Đắt trời, tròn trời anh sống đau thân. Một là nghĩa với tình nhân, hai là chôn kín hết tuổi xuân Mặc cho ông tào. Hoa kia chớ kiêu xoay vần. Một là vén nghĩa với tình nhân, hai là chôn kín hết tuổi xuân Mặc cho ông tào. Hoa kia chớ kiêu xoay vần.